các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngừng ngắt của âm phát ra có thể cơ bản coi là sóng hát nhưng hầu như lại không có cường độ nói cách khác băng cassette này đồng thời ghi hai bài hát một dòng là dòng của chu hoa kiện ai cũng nghe thấy còn một bài hát nữa thì không rõ tên là gì không ai có thể nghe thấy ngoài diệp hình hình nghe thấy nó sảnh hào h ứ n g kêu lên hai bài hát nhại chu hoa kiện đã hát xong nghiêm viêm nói có lẽ hai bài không thể nghe thấy có cảm giác là gặp ma thật rồi sành thấy trong lòng lần lần đầu cô thoáng hiện vô số ý nghĩ xem chừng diệp hình không nhầm hình có thể cảm nhận được những sự vật mà người khác không thể cảm nhận thì ra điều gọi là ảo giác lại chính là cảm giác thật sự không có lý gì mà Hinh cần phải điều trị, Hinh lại có thể trở về sống giữa mọi người. Nhưng Sảnh vẫn không quên một việc quan trọng. Cô cười nhìn Vân Côn đang ngồi ngây ra. Thầy Côn à, đã đến trưa rồi, thầy Viêm và em đều đã đói rồi, sao thầy còn đứng mãi đây làm gì? Anh lại cho em mượn chiếc chìa khóa ấy được không? c h ì a khóa nào? Thấy Sảnh bất chợt đến. Dù thừa lượng biết ngay là có việc liên quan đến hình. Còn chìa khóa nào nữa? Đương nhiên là chìa khóa phòng hồ sơ hồi, hồi nọ hình đã mượn của anh. Cái đầu của em nghĩ những gì thế? Phòng bảo vệ đã khám túi hình và lấy mất cái thứ đồ cổ ấy. Nó bị coi là dụng cụ để gây án. Đời nào họ lại trả lại tôi? May mà hình rất có nghĩa đã không cung khai tôi ra. mà chỉ nói là tìm thấy nó ở hội sinh viên, cho nên chỗ tôi không thể có nó được nữa. Tất nhiên là em biết rồi, em chỉ gọi là cầu may vậy thôi. Sành tinh quá nhìn lượng. Em định làm gì nói xem nào. Sành bỗng x ị mặt. Anh cứ như là thẩm vấn em. Em đang muốn thẩm vấn anh thì có. Tại sao mấy hôm nay anh toàn đến phòng bảo vệ, đến đó để nói xấu Diệp Hinh à? có phải lần trước anh đã tố nó ra không đấy? Dì thế em theo dõi anh à? Lượng đứng bật dậy khỏi ghế, c h ý t nữa thì rơi cả cặp kính. Ai hơi đâu mà theo dõi anh? Sảnh lại nói với giọng mà m ả h Thôi nào, anh đừng ngại. Chuyện là thế này, mấy hôm nay em h a y đi loanh quanh gần phòng bảo vệ, nghĩ cách lẻn vào trong đó nhìn xem có hồ sơ Nguyệt Quang xã hay không. nhưng ở đó hoặc là luôn có người hoặc là khóa cửa nên em hết cách nhưng em lại thấy anh vào đó mấy lần có phải anh đã mắc sai phạm gì không đánh mặt trượt ăn tiền hay là chiêu gẹo nữ sinh gì gì đó hồ sơ nguyệt quan xã là cái gì tức là hồ sơ mà cái đêm hôm nọ diệp h i n h đã đọc trong phòng hồ sơ tiếc rằng huynh vẫn chưa đọc xong kìa sao anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em lượng gật gù, thầy ra là thế. tôi xin nói tôi đến phòng bảo vệ đúng là có việc liên quan đến diệp linh. hôm đó, hình bị tóm cổ ở phòng hồ sơ, bị phòng bảo vệ tịch thu chìa khóa cửa và c u ộ n phim. họ biết hình đã b ả o đó thì cũng chỉ là chụp các nội dung của hồ sơ mà thôi. nhưng muốn chứng minh thì phải r ử a phim in ảnh xem rõ là chụp cái gì. thầy giáo kim phụ trách công tác học tập cũng tham gia với p h ò n g bảo vệ thầy Kim nói đưa ra hiệu ảnh thì tốn giờ tốn tiền chi bằng hãy để hội nhiếp ảnh giải quyết nhà trường vẫn tài trợ một phần kinh phí cho họ k i a m à thế là việc đó rơi vào tay tôi sành thích quá nhảy cận lên thì ra là anh đã nhìn thấy ảnh rồi sao anh không nói ra cho sớm chắc anh đã giữ lại một tập đúng không lượng bình thản nói còn như em đã đoán đúng, tôi có giữ lại một tập. lượng lại lặng lẽ mở ngăn kéo tủ, làm việc lấy ra một dấp ảnh đưa cho sành. sành không nén nổi hào hứng, cúi đầu xem, nhưng cô chợt biến sắc. cái gì thế này? toàn là m ờ ảo cả lũ. trước đây in trang mấy tấm ảnh này, tôi đã đoán được kết quả này rồi. nguyên nhân rất đơn giản, máy ảnh của h ì n h chưa phải là cấp độ tinh xảo, khả năng bắt ánh sáng cũng chỉ có hạn, kỹ thuật chụp thì chưa cao, muốn chụp ảnh đẹp trong bóng tối thì đâu có dễ. nghe truyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net